bạn đang nghe truyện audio cục cưng kiêu ngạo pk tổng tài papa của tác giả nhược trữ trữ truyện được phát trên website tuyện.mus.vn.com người đọc hồng hạnh chương hai nhớ ra tất cả lúc tư lập hạ đi ra thì thấy văn vi tiến vào chào hỏi xong cô ta chăm chú nhìn tư kình vũ và lập hạ kình vũ Lập Hạ, hãy cố nén đau thương Bề ngoài Tư Kinh Vũ không tỏ thái độ gì Ngược lại, ánh mắt của Tư Lập Hạ và cô ta giao nhau Người phụ nữ này chỉ sợ không có ý gì tốt Hôm nay đến là để xem kịch vui mà thôi Cô ta bỗng thấy có chút hối hận Vì đã hợp tác với người phụ nữ này Lúc đi ra, Nhàn nghiên cũng thấy văn vi Nhưng cô chẳng buồn có phản ứng gì với cô ta Tổng Ngọc Sang hỏa tán xong thì bắt đầu hạ tán mọi nghi thức đều rất đơn giản thật ra thì không có nhiều người tới thăm viếng cho lắm bởi vì trước đó Tư kình Vũ đã hạn chế số người Văn Vi tới đây đã nằm ngoài dữ liệu của hắn càng bất ngờ hơn là việc cô ta biết tin này hắn không khỏi liếc nhìn lập hạ nhà nhiên không đứng trong hàng ngũ người thân ở thủ đô này Tư gia rất có uy tín và danh dự Người đến viếng đều là quan chức chính phủ Các doanh nghiệp lớn Cô danh bất chính, ngôn bất thuận Không thể hành xử tùy tiện được Vì thái độ của Lập Hạ với mình Nên dù Tư Kinh Vũ yêu cầu cô đứng vào nhóm họ hàng thân thích Cô cũng kiên quyết không đồng ý Còn Tử Hằng thì ở cùng một chỗ với hắn Vì vậy Tư Kinh Vũ và Lập Hạ đi phía trước Cô thì theo sau, trùng hợp là Văn Vi lại đi bên cạnh cô, cô ta vừa đi vừa nói nhỏ. Tôi còn tưởng cô đã là người của tư gia, không phải cô tự nhận mình là tư phu nhân sao? Văn Vi, cô có ý gì hả? Ánh mắt của nhan nghiên vẫn nhìn thẳng về phía trước, không lý cô ta lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nói. Ý gì sao? Văn Vi hỏi lại. Cô thật sự nghĩ mình có thể đeo bám tư kình vũ ư? Hay là cô có thể lấy được lợi ích gì từ lập hạ? Hiện giờ tuổi của cô không còn ít nữa. Có phải nên ngẫm lại xem cuộc đời này, cô thật sự muốn gì không? Nhà nghiền đeo kính râm lên, mắt dõi về phía trước. Cô phải để ý đến tử hằng và tư kình vũ nữa. Tôi cần cô dạy cho tôi cách sống hả? Nghe nhà nghiền nói vậy, văn vi hơi tức giận. Nhất là lúc này, nhà nghiêng luôn dùng tư thế đáng ghét này ra với cô ta. Diêm Ưng Dương bây giờ sao rồi? Nhà nghiêng đột nhiên hỏi, Lần này cô về nước, anh ta không về cùng hả? Tôi cho rằng, Diêm Ưng Dương có đủ tư cách để làm những chuyện đó. Từ già không nổ cô điều gì, nhưng thật sự có lỗi với anh ta. Ánh mắt Văn Vi trở nên buồn bã. Ba năm trước, Tư gia gần như sụp đổ, Diêm Ương Dương và cô ta cùng sang Úc. Cô ta vẫn không dứt vỡ việc dò la tin tức trong nước. Đặc biệt là về tư Kình vũ, cô ta rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được mà trở về. Nhưng dường như Diêm Ương Dương đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhất quyết ở lại Úc, hắn không làm đạo diễn nữa mà chỉ đứng đằng sau đầu tư. Diêm Ương Dương không về phải không? Nhàng nghiêng cười như có như không Trong ấn tượng của tôi Tùy Diêm Ưng Dương Luôn một lòng muốn báo thù Nhưng hắn cũng là người rất thông minh Hắn biết rõ Âu dạ không phải là ngọn đèn cạn dầu Năm ấy tưởng như các người Đã đạt được mục đích Nhưng thật ra lúc đó các người Không thể quanh quẩn trong nước được nữa Phải không Diêm Ưng Dương còn thảm hại hơn cả cô Hắn suýt nữa bị ám sát Dù bây giờ trở về đi chăng nữa Cũng chẳng làm nên trò trống gì Ngoại trừ việc tiếp tục bị Âu Dạ lợi dụng mà thôi Văn Vi Cô cho là dựa hơi Âu Dạ Là cô có thể lấy được thứ mà mình muốn sao Sau chuyện 3 năm trước Cô vẫn chưa rút ra được bài học gì à Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì hết Biểu cảm trên mặt Văn Vi càng thêm lạnh lùng Thật ra thì từ lúc ở Úc Diêm Ưng Dương từng cầu hôn cô ta Nhưng cô ta không cam tâm Không cam tâm để mất tư kinh vũ như vậy Càng không cam tâm thua dưới tay của nhan nghiên Tôi chỉ nói đến thế thôi Cô tự mình giải quyết cho ổn thỏa đi Cô biết rằng sau khi lo xong hậu sự của Tống Ngọc Sang Nhất định tư kinh vũ sẽ bắt đầu đối phó với Âu Dạ Do đó Văn Vi, vệ tề hàng Sẽ là những kẻ mà hắn tìm đến đầu tiên Cô thở dài Trận chiến này Dường như mãi không đến hồi kết. Lúc trở về, Tư Kình Vũ mở cửa xe, Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Nhan Nghiên hỏi, Hôm nay em và Văn Vi nói chuyện gì vậy? Nhan Nghiên nghiêng mặt sang một bên nói, Không có gì, Kình Vũ em hơi mệt, Để em ngủ một chút, Bao giờ tới nơi hãy gọi em dậy nha. Tư Kình Vũ gật đầu, Nét mặt có đôi chút nghiêm trọng, Văn Vi tìm đến đây chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Việc Tống Ngọc Sang qua đời không gây ra ảnh hưởng gì đối với thao thiết. Tư kình vũ không đi làm, sự việc Tống Ngọc Sang giết người được cảnh sát tuyên bố là ngộ sát. Truyền thông cũng không dám đưa tin một cách trắng trợn, chứng tỏ nhất định Tư Kình Vũ đã nhúng tay vào can thiệp. Tư Lập Hạ chuyển ra khỏi tư gia. Những căn phòng ở đây đều chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Hơn nữa, bây giờ cô ta đã không còn tư cách ở lại nơi này. Tư Kình Vũ mua cho cô ta một ngôi nhà, cách công ty không xa lắm. Cô ta tự mua một chiếc xe đạp. Mỗi ngày đều đạp xe đi làm, từ đó an phận hơn không ít. Cái chết của Tống Ngọc Sang quả thật là cú sốc lớn đối với cô ta, khiến con người cô ta trở nên trầm mặc hơn. Trừ những lúc đi làm, còn có vẻ hoạt bát năng động, bình thường thì rất ít nói. Mãi đến khi nhận được điện thoại của Văn Vi, Văn Vi gọi đến không nằm ngoài dự liệu của cô ta. Hai người hẹn gặp ở câu lạc bộ bơi lội lần trước. Lập Hạ nghĩ rằng cô ta đã làm sai không ít chuyện khiến anh trai phải thu dọn hậu quả rắc rối. đã đến lúc cô ta đến cho anh mình câu trả lời thỏa đáng rồi. lúc lập hạ đến văn vi đã ở đó sắc mặt cô ta không tốt lắm thậm chí có chút tiêu tụy. lập hạ nhướng mày xem ra cô ta có vài phần giả dối. cô tìm tôi đến đây có việc gì không? lập hạ cũng không quanh co lòng vòng với cô ta mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lập Hạ, có khi nào tôi động chạm đến cô chưa? Văn Vi cố nặng ra một nụ cười. Dưới ánh đèn, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn. Tôi còn nghĩ là cô vẫn còn cần đến tôi đó. Nghe cho rõ đây, Văn Vi, tôi và cô không có một chút quan hệ nào. Đường đường là đại tiểu thư tư gia, tôi cần gì tới cô chứ? Tư Lập Hạ không muốn tỏ thái độ tốt đẹp với cô ta, sắc mặt tái nhợt của Văn Vi không khiến cho cô thương cảm một chút nào. Tốt xấu gì, thì lần trước tôi cũng đã giúp cô, không phải sao? Lẽ nào hiện giờ, cô không muốn đối phó với nhan nghiêng nữa ư? Vòng vi đã quen với khẩu khí của vị đại tiểu thư này, nên không hề cảm thấy tức giận. Là tôi giúp cô đó chứ? Lập hạ hừ lạnh, bây giờ cô ta không quan tâm tới nhan nghiêng nữa. Có lẽ vì thấy anh trai đã khôi phục trí nhớ, Hắn lại còn cố ý giữ nhan nghiên bên cạnh Nên lập hạ đành phải chấp nhận Cô không thích nhan nghiên Vậy thì chỉ cần ít gặp nhau là được rồi Về phần nhan nghiên Cô muốn đối phó với cô ta Thì đó là việc của cô Đừng có lôi tôi vào nữa Văn vi Tôi nhắc lại một lần nữa Tôi sẽ không cấu kết với cô Làm chuyện gì bậy bạ đâu Văn vi cẩn thận đánh giá tư lập hạ Xác định những gì cô ta nói là thật. Có điều phản ứng của Tư Lập Hạ khiến cho cô ta quá thất vọng. Không có Tư Lập Hạ, rất nhiều việc cô ta không thể tự mình làm được. Tôi hỏi cô, Văn Vi, những tấm ảnh của tôi là do cô tung ra phải không? Đồng tử của Tư Lập Hạ coi rút. Cô từng hỏi anh trai về những tấm ảnh của mẹ và Mạc Dật Hành Sau khi Tống Ngọc Sang bị bỏ tù, Những thứ đó cũng được gửi vào email của cô Thật giống như những tấm ảnh năm đó Trong đầu cô ta hiện lên suy nghĩ này Lại nhìn người phụ nữ trước mặt Tất cả liền sáng tỏ Năm đó Ảnh nút của tôi là do cô tung ra phải không? Văn vi Cô quả là thật đáng sợ Nhà nghiên nói với cô vậy hả? Văn vi hơi khát nước Uống một ngụm rồi nói tiếp Lập hạ Cô bảo ảnh là do tôi phát tán, bằng chứng đâu? Rõ ràng là nhan nghiêng cố tình châm mồi lửa vào quan hệ của tôi và cô. Văn Vi trầm mặt, sốc cuộc tôi lập hạ đã biết những gì. Cô ta do dự, không biết có nên nói thêm nữa không? Cuối cùng cô ta cũng nói. Lập hạ, hôm nay tìm cô là vì có một việc quan trọng muốn nói với cô. Tư Lập Hạ đã hận chết người phụ nữ trước mặt. Cô ta chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay, tự nhủ rằng mình cần phải nhẫn nại hơn. Cô muốn gì cứ nói thẳng. Có điều Văn Vi à, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi muốn nói với cô một chuyện chắc chắn là có lợi cho cô. Văn Vi không để trong lòng nỗi hận của Tư Lập Hạ với mình. Người phụ nữ này chỉ là hộ giấy mà thôi. Lập Hạ, tôi có thai rồi, được 4 tuần, tính thời gian thì chính là cái lần đi bơi đó. Thông tin này quả thật quá chấn động. Văn Vi có thai, lẽ nào chính là vì hôm đó, vậy thì không phải là của anh trai sao? Nhưng Lập Hạ lập tức phản bác. Cô nói cô có thai sao? Đừng có lừa tôi, mà kể cả cô có thai đi chân nữa, cũng không thuyết phục được tôi đâu. Tâm cơ của Văn Vi sâu như vậy, nói dối không chớp mắt là chuyện bình thường. Đây là kết quả xét nghiệm ở bệnh viện. Văn Vi lấy trong túi sách ra một tập hồ sơ. Trên đó viết chính xác là tôi đã có thai 4 tuần. Cô không tin cũng chẳng sao. Tôi nhất định sẽ sinh đứa trẻ ra. Chỉ cần xét nghiệm ADN, chẳng phải biết ngay kết quả sao. Việc này Thật sự khiến Lập Hạ hoảng hốt Nếu như Văn Vi thật sự có thai con của anh trai Chỉ sợ anh ấy sẽ giết mình mất Lập Hạ không khỏi liếc nhìn cánh cửa bên đó Nhất thời lạnh cả người Cô ta đúng là tự chuốc họa vào thân Tất nhiên cô ta không thể để cho Văn Vi biết Mình đang nghĩ gì Vì thế cô ta nói Đến lúc đó nói sau Nhưng Văn Vi à Tôi nói cho cô biết Cho dù cô thật sự sinh ra con của anh trai tôi Tôi sẽ không chấp nhận cô Chắc chắn anh trai tôi Cũng không chấp nhận cô Cô cùng lắm thì chỉ là một công cụ Để sinh con mà thôi Văn vi quả thật Không ngờ tôi lập hạ lại nói với mình Những điều như vậy Cô ta bị nói đến choán ván Cô nén tức giận Muốn tiến lên cho lập hạ hai cái bạt tai Ả đó chỉ là cái đồ giả mạo Vậy mà dám ở trước mặt cô ta hoành hoàng tự đắc Cô tin chắc là anh cô sẽ không chấp nhận tôi sao Văn Vy hỏi lại Tình cảm nhiều năm giữa anh cô và tôi Dù anh ấy có mất đi ký ức Thì tình cảm đó vẫn luôn còn Anh ấy nhớ tôi từng là vị hôn thê của anh ấy Nếu như tôi có con của anh ấy Anh ấy không thể nào không nhận đâu Cô chắc chắn đó là con của tôi sao đột nhiên cửa bị đẩy ra, tư kình vũ đầy ý cười xuất hiện. Văn Vi có phải cô quá tự tin rồi không? Văn Vi bị tư kình vũ dọa sợ hết hồn. Cô ta ngồi phịch xuống, nhưng không cẩn thận và vào góc bàn đau nhói. Trong lúc còn kinh ngạc, miệng cô ta đã phát ra tiếng. Kình Vũ, anh khôi phục trí nhớ rồi ư? Đúng vậy. Tư Cần Vũ chỉ vào đầu của mình nói, "Thứ nên nhớ hay không nên nhớ, tôi đều nhớ ra hết rồi, kể cả chuyện xảy ra đêm hôm đó nữa." Hết chương 242, truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.